Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 830-831 thoát khỏi khốn cảnh Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lấy tâm cơ của Lâm Hiên mà lúc này cũng có chút lo lắng Tuy nơi này có cực phẩm yêu mạch trong cơ thể hắn cũng đã có bồn mạng Linh quang khổng tước tiên tử lưu lại thích hợp để tu luyện Phượng Vũ Cậu thiên quyết nhưng những tài nguyên để tu tiên khác hiện còn rất ít cho dù lâm hiên có thể chịu được cô tịch ở đây tu luyện nhưng do không có đan dược nên không thể tiến dai ly hợp kỳ. Thông qua sư hồn thuật thì trừ thiên cương phục ma trận thì không còn được con đường nào khác. Lúc này hắn thật sự đã lâm vào ngõ cụt. Thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt đã 3 ngày trôi qua. Lâm Hiên vẫn không tìm được manh mối nào nhưng hắn cũng không nóng vội. Cho dù là 15-18 năm mà có thể rời khỏi đây cũng tính là nhanh rồi. Lâm Hiên vẫn đang nhú mày khổ tư thì đột nhiên biểu tình hắn biến. Đổi trên mặt lộ ra một tia kỳ quái pháp lực trong cơ thể lưu chuyển. Hai tay nắm chặt lại thân hình hắn lập tức trở nên mơ hồ khí tức. Cũng trở như có như không. Hắn vừa ăn nấp được nửa tuần trà thì một. Thân ảnh thon thả thanh tú xuất hiện tại cửa động. Chính là viện pha công chúa trong ngực nàng còn đang ôm một con tiểu. Tuyết hồ có ba đuôi. Thấy nàng vẻ mặt lâm hiên buông lòng xuống. Hắn còn tưởng đụng phải. Tên cổ ma lời hại nào nữa chứ. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây. Thần. Hiểm cảnh trong trận áp chiến vừa rồi lâm hiên vẫn còn khắc sâu. Ấm tưởng Không nghĩ tới nàng ta cũng có thể tìm ra được sơn đồng bí ẩn này. Công chúa, may mắn được gặp lại. Ai? Thanh âm đột nhiên vang lên làm viện pha giật mình. Ngọc thủ dơ lên. Đã biến một cái pháp bảo thành một tầm quang cháo hộ thân. Xem ra vị. Tuyết hồ công chúa này cũng như là chim sợ cành cong. Nàng quay đầu Lại thì phát hiện Lâm Hiên đang mỉm cười thân thiện với mình Là đầu to Ca ca Là ngươi Xem lẫn trong âm thanh bập mẹ mừng rỡ của tiểu tuyết hồ Vẻ mặt viện Kha có chút ngạc nhiên Không sai Lâm Hiên gật đầu lại được gặp lại hai vị ông chúa tại Hạ thật sự rất hân hoan Đạo Hữu có thể bình an vô sự Xem ra ngươi cũng không gặp phải cổ ma Đúng vậy Lâm Hiên nói dối không ch mắt thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện Nếu để lộ ra tin Tuyết Hồ Vương đã bị ngộ hại thì cũng không hay lo gì tốt nhất cứ để nàng nghĩ phổ Vương nàng đăng bình an ở ngoài đi Đạo Hếu có cách thoát ra ngoài không có thì có nhưng cũng chỉ là ý tưởng hoang đường, Lâm Hiên buồn bực Thở dài Đạo hữu nói như vậy là ý gì Trên mặt viện pha lộ vẻ mê hoạ Mời công chúa xem Lâm Hiên đưa tay chỉ về phía truyền tống trận Có thể rời khỏi đây bằng truyền tống trận này Nhưng bên ngoài lại có Một cách cấm chế Thế thì sao Vậy chúng ta mau đồng thủ phá tan nó là được Công chúa nói thì đơn giản vậy, thiên cương phục ma trận chính là do. Cao thủ ly hợp kỳ thượng cổ bố trí. Nếu có thể phá được thì chắc tại. Hả đâu còn hân hạnh mà đón tiếp ngươi ở chỗ này. Lâm hiên tức giận mở, miệng ồ, trên mặt viện pha lộ vẻ hồ nghi. Ngọc thủ phất một cây sáo đảo nguyệt. Nhà quang nhận lập tức bay vụt ra, lượn lờ xung quanh thân thể nàng. Lâm Hiên nhìn thấy vậy thì cũng chẳng thèm ngăn cản. Để ả thử cho mở. Rộng tầm mắt. Thấy quang mạc trước mặt tỏa ra linh khí không nhỏ viện. Kha cũng không dám khinh thị chút nào. Đôi môi anh đào khẽ mở lầm nhầm. Đọc chú ngữ khó hiểu. Hai tay không ngừng biến ả cơ A cơ B hơn A quyết. 6 Đảo quang nhận lập tức hợp lại làm một thành một quang đao cực lớn dài. Đến hơn 10 trường ở giữa không trung. Đi. Ái pha điểm một chỉ. Quang đao liền chém thẳng về phía tầng quang mạc. Những tiếng xé gió chói tay truyền đến. Ui lực quang đao không thể xem. Thường nhưng đối với lâm hiên đó chỉ là hoài công mà thôi đứng yên tại. Chỗ. Quả nhiên quang đao chưa kịp đánh vào quang mạc thì chín cây cột do. Bạch ngọc dừng thành tỏa sáng. Tiếp đó linh khí nhanh chóng tụ lại. Biến thành một pháp bảo tựa như một cây lang nha bổng nện thẳng xuống. Quang đao. Va chạm đáng sợ nhưng không hề phát ra âm thanh. Quang đảo bị đánh bay. Ngược trở về. Sắc mặt tuyết hồ công chúa trở nên trắng bịch. Cấm chế. Này so với miêu tả của Lâm Hiên còn lợi hại hơn. Đạo hữu không sao chứ. Không sao. Viện pha hít sâu một hơi cố gắng bình ổn yêu lực đang nhộn nhạo trong lồng ngực. Đôi mi thanh tú khẽ nhú dở tính sao? Đây, cho dù ta và ngươi hợp lực cũng không thể phá được cấm chế này. Ta biết nên đang tìm phương biện pháp nhưng chưa có chút manh mối. Lâm Hiên cười khổ nói. U, V, Quy, Quy, mơ được rồi, hai ta phải suy nghĩ cho kỹ. Viện pha không hổ là. Tuyết hồ công chúa chỉ chốt lát sau liền tỉnh táo lại thái độ đối. Với Lâm Hiên cũng cùng hóa hảo hơn nhiều. Hai người muốn rời khỏi nơi. này đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực. Lâm Hiên gật đầu cùng viện pha hạ giọng thương lượng. Tiểu tuyết hồ lại nhân cơ hội từ trong lòng tỉ tỉ chạy ra. Mắt to chướp. Chướp tò mò nhìn xung quanh. Hương nhi dù sao còn nhỏ, tự nhiên không rõ những phiền não của nhân. Gian đảo lưng một cây sau đó bắt đầu đi chung quanh. Tiểu muội đừng chạy xa. Biết mà, tiểu, tuyết hồ bập mẹ đáp, thấy ca ca cùng tỷ tỷ đang tập. Trung tinh thần thảo luận liền lặng lẽ chạy tới một nơi. Cây quần sáng màu trắng nhàn nhạt kia thật là đẹp. Hương Nhi cũng không biết nguy hiểm liền ngây ngốc liền đi đến bên. Trong, Lâm Hiên vừa mới nhìn sang thấy sắc mặt không khỏi đại biến, muốn ngăn. Cản đa muộn, viện pha lúc đối mặt với nguy hiểm như khi giao chiến. Cùng cổ ma mà vẫn chấn tính, nhưng lúc này cũng bật tiếng la hoảng. Ui lực thiên cương phục ma trần hai người đều tự kiểm chứng qua chỉ bằng thân thể nhỏ nhoi của Hương Nhi. Xông vào không lập tức tan xương. Nát thịt mới là lạ. Lâm Hiên không đành lòng nhắm mắt lại. Tuy rằng yêu tộc nằm xuống bời. Tay hắn cũng không ít nhưng hắn cùng tiểu tuyết hồ này lại rất hợp. Duyên trong lòng không khỏi dâng lên một niềm bi ai. Ca ca tỷ tỉ, tỉ, hai người các ngươi đang làm gì thế? Hương Nhi đắt xuyên qua quần sáng nghe tỷ tỷ thét chói tai khiến nó... Hoàng sợ cái đuôi trắng mút dừng lên. Tiểu nha đầu kia không có việc gì. Lâm Hiên cùng viện pha đầu tiên là kinh hỷ sau đó đưa mắt nhìn sang. Nhau. Sao lại thế? Hương Nhi xuyên qua quần sáng mà cũng không có xấn động. Thiên cương phục ma trận phản kích. Chẳng lẽ là ý niệm trong đầu trong đầu Lâm Hiên không ngừng luôn chuyển chỉ chốc. Lát sau trong mắt của hắn lộ ra một tia kiên quyết tuyệt cất bước đi. Tới quần sáng. Ngươi muốn làm gì? Thần tình viện pha trở nên hoảng sợ. Sau khi thoáng do giữ lâm hiên liền tiếp tục cất bước đi thẳng về phía. Trước, lúc này nếu dùng nội thị thuật có thể thấy pháp lực trong người. Hắn đã chuyển hóa hoàn toàn thành dương linh lực, ma anh trong đan. Điện cúng bình khí ngưng tức tiến nhập vào trạng thái chết giả. Rất nhanh đã sắp chạm vào quần sáng màu trang nhạt. Lâm Hiên hít một. Hơi thật sâu chậm rãi đưa tay vào. sen lẫn trong tiếng kinh hô của viện pha. Cánh tay Lâm Hiên đã qua vào trong. Ấm áp tựa như được ánh. Dương quang chiếu vào vậy. Tiếp theo là toàn thân hắn chậm rãi xuyên. Qua tầng quang mạc vào trong Hương Nhi nếu có thể bình an xuyên qua Thì chúng ta cũng có thể chỉ Cần bình ổn linh lực trên người Thì sẽ không bị quang mạc phản kích Bên trong quang cháo Lâm Hiên mỉm cười nhìn viện pha Nếu chỉ đơn giản như vậy Sao cổ ma đã sớm từ nơi này đi ra ngoài còn Phải đi cắn nuốt Nguyên Anh làm gì Âm thanh của Nguyệt Nhi nghi hoạt Lại truyền vào trong đầu Nha đầu ngốc. Cấm chế này thực ra chỉ ngăn cản để yêu ma. Công chúa chú ý bình khí ngưng tức. Không để bất cứ chút pháp lực. Phòng ngự. Ô, v, kép, quờ, quờ, Viện pha gật đầu cũng tiến vào trong quang mạc. Thiên cương phục. Ma trận là do cỡ đại cao thủ nhân yêu bố trí để giam cầm yêu ma, nhân. Tục và yêu tục chỉ cần không công kích là có thể dễ dàng vượt qua. Ái pha đi vào ôm muội muội vào trong lòng. Hương Nhi tuy vô tình lập. Công nhưng vừa rồi khiến nàng vừa kinh vừa sợ. Tiểu an đầu thật quá. Nhịt ngợm. Lần này trở về phải quản giáo cho tốt. Lúc này Lâm Hiên ngẩn đầu nhìn về phía chuyện tống trần ở giữa. Lâm đảo hữu. Ngươi cho rằng chúng ta có thể rời khỏi nơi này nhờ. Chuyện tống chân này. Đúng vậy. Trên đường Lâm mố nhặt được một bản thủ thư của huyền. Phượng tiên tử nói từ nơi này có thể rời khỏi không gian phong bế. Này! Lâm hiên nghiêm trang mở miệng. Như vậy thì tốt rồi trên mặt viện pha hiện vẻ vui mừng vậy chúng. Ta mau đồng thủ thôi. Nếu không cổ ma đuổi theo thì sẽ phiền phức. Viện pha đâu biết rằng phổ vương nàng đã ngã xuống mà cổ ma cũng đã Đi Tây Thiên gặp Phật nhờ có Lâm Hiên Được Lâm Hiên gật đầu Nhanh chóng bay tới Chuyện tống trận tuy không rộng Nhưng tạo hình tao nhã Hơn nữa vô cùng phức tạp Lấy kiến quang của Lâm Hiên cũng chỉ thể hiểu được một chút Nó vẫn hoàn hảo Không bị tổn Thao gì Tay trái Lâm Hiên vừa lật Mấy khối tinh thạch lớn chừng quả trứng Chim đất hiện ra trong lòng bàn tay Thao tác của Lâm Hiên như ngồi xe, nhẹ đi đường quen đem tinh thạch bố trí vào bốn phía pháp trận. Sau đó, hắn hít vào một hơi đánh ra một đảo pháp quyết. Thanh âm ông ông, chuyện đến một vầng hào quang ngũ sắc hiện lên. Trong lòng Lâm Hiên, mừng rỡ, viện pha và hắn không chút do dự vội đứng lên trên. Quang hoa! Ngũ sắc càng lúc càng trói mắt bao phủ thân hình hai người lại. Hai. Thân ảnh dần dần mơ àng sau đó biến mất không thấy tung tích. Sau khi truyền tống lâm hiên vội quay đầu đánh giá bốn phía. chung Quanh hắn lúc này khắp nơi đều là những cây cổ thụ chọc trời. Thì ra. Hai người bị truyền tống tới một khu rừng rậm xa lạ. Ái Kha cũng quay đầu nhìn xung quanh trong mắt toát lên một tia bất ngờ. Sao vậy, công chúa biết chúng ta đang ở nơi nào không? Lâm Hiên khiêm tốn mở miệng hỏi. Viện pha gật đầu không ngờ chúng ta lại bị truyền tống đến U Huyền Sâm Lâm. U Huyền Sâm Lâm. Lâm Hiên chấn động. Đúng là không xảo hợp, không viết. Thành Điển Thư Chuyện tuyết năm đó ngũ đại tu yêu giả sở dĩ có thể. Trở lại nhân giới cũng là nhờ truyền tống trần ở chỗ sâu trong rừng. Dẫm này. Đương nhiên nơi này cũng không phải là nơi tốt lành. Bích nhắn lão tổ. Trong tam đại yêu vương hạ đồng phủ ở trong này. Những yêu tộc cấp cao. Cũng có không biết bao nhiêu mà kể. Ánh mắt lâm hiên lói lên trong. Lòng thầm cân nhắc. Lâm đảo hữu chúng ta chia tay ở đây đi. Đại ăn cứu viện tiểu muội Của đảo hữu bổn tục suốt đời không quên. Nếu như có sành dối mời. Người đến băng mặt hoang nguyên làm khách. Chúng ta sẽ rất vui mừng. Được đón tiếp đảo hữu. Viện pha quay đầu khách khí nói. Công chúa quá lời rồi. Ta cũng rất thích nha đầu hương nhi. Cấu nàng. Bất quá chỉ là chút sức nhỏ thôi Lâm Hiên mỉm cười nói Bất kể thế nào Sau này đảo hữu chính là quý khách Của tuyết hồ tục Chúng ta Ngoài ăn cứu muội muội Viện pha cũng có chút cảm kích Lâm Hiên Ngọc thủ khẽ vung tay lên Một đảo kim quang bay tới Vẻ mặt Lâm Hiên không đổi tiếp Lấy vào tay Là một cách lệnh phu bằng Kim thuộc sáng loáng Mặt trên có điêu khắc một hình con tuyết hồ. Trông rất sống động. Thiếp cáo từ. Viện pha khẽ nhúng mình thi lễ rồi hóa thành một đảo kinh hồng biến mất. Phía chân trời. Nhìn thân ảnh của nàng lâm hiên thở dài. Tuyết hồ vương đã vấn lạc. Trong không gian thần bí, cũng may là viện pha cũng có tu vi không. Thấp hơn nữa trong tay còn có bảo vật trấn tộc đương nhiên sẽ trở. Thành tộc trưởng. Còn huyền phượng môn trải qua trận này tinh anh chết hơn một nửa đại. Trưởng lão ngã xuống trong tay cổ ma. Danh hiệu đề nhất môn phái trên. Yêu linh đảo chỉ e sẽ bị thế lực khác cướp mất. Lâm Hiên lắc đầu có chút cảm khái. Tu tiên giới mạnh được yếu thua. Môn phái hưng thỉnh suy đổi là chuyện quá bình thường. Lần này cũng... Chính là hiểm cảnh hung hiểm nhất từ khi hắn hắn bước vào tu Tiên Tuy. Vậy thu hoạch cũng vô cùng phong phú. Tiếp đó trong lòng Lâm Hiên thầm tính toán. Hiện tại việc cấp Bách là hóa luyện quả thực tâm ma đào đã chiết suốt. Thứ này nếu để quá lâu sẽ bị tản mát linh lực. Lâm Hiên tất nhiên sẽ không lãng phí như vậy. Lúc này hắn bắt đầu thả thần thức bao phủ toàn bộ phạm vi trăm dặm Xung quanh, không có yêu thú cấp cao mà còn phát hiện ra một chỗ không tệ. Lâm, hiên hóa thành một đảo kinh hồng phá không bay đi. Ước chừng thời gian một tuần cha hắn đã tới một hạp cốc vũ tính. Phía, đối diện có một ngọn núi cao mấy trăm trường từ phía trên đỉnh núi có. Một thác nước rồi thẳng xuống phía dưới thoạt nhìn hùng vĩ vô cùng. Âm thanh nước đổ ầm ầm truyền đến tay, phía sau thác nước này lại có một cây sơn đồng rộng lớn. Lâm Hiên cũng chẳng phải động thủ, thủy, liêm động Lâm Hiên lắc mình bay vào trong phát ra kiếm khí sửa sang lại sơn động Một chút, sau đó hắn lại lấy ra mấy bộ trận kỳ quen thuộc nhanh chóng. Bày ra xung quanh. Ú ô. ô.